Chào mừng các bạn đến với tập thứ 98 của bộ truyện Viện Lão Quái Kỳ Án. Trong tập trước, Viện Mộc giả tìm ra được nguyên nhân khiến một người phụ nữ biến thành zombie như trong phim kinh dị. Nhóm số 54 tìm đến tận hang ổ của loài ký sinh đó, tiêu diệt chúng bằng một loại virus vô hại với con người và động vật khác. Đồng thời, họ cũng biết được chân tướng sự việc Hồ Tiên Vũ hại cả vợ và những người bạn thân cùng đi leo núi, nhưng lại không có bằng chứng cụ thể. thì không làm gì được hắn. Diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng theo dõi. Sau khi về thủ đô, Viên Mục Giã nhờ mối quan hệ với Từ Lệ để tìm được ảnh chụp của những Phật thủ đã đến giàn khoan trước kia. Kết quả lại phát hiện dù những người này đều về nhà bình an, nhưng mấy năm sau lại lần lượt mất tích. Đến bây giờ người nhà bọn họ. vẫn chưa tìm được tung tích của họ. Viện Mộc Giã thầm hiểu rõ, thật ra những người này đã chết trong khu rừng hoang vắng đó từ lâu, mà hiện giờ ngay cả thể giác của họ cũng đã biến mất sạch sẽ khỏi thế giới này rồi. Mặc dù nghe hơi thương cảm, nhưng thế giới này sẽ có những người vô duyên vô cớ biến mất, bất kể người nhà và bạn bè của họ tìm kiếm như thế nào, cũng bật vô âm tím. Nhưng chuyện này lại gõ vang hồi chuông cảnh báo cho nhóm Viện Mộc Giã. Từ lâu loài người đã coi bản thân là chủ nhân của trái đất này nhưng không ngờ trong một vài góc bí ẩn nào đó vẫn còn rất rất nhiều sinh vật chưa biết đến đang nhìn chầm chầm bọn họ như hổ rình mồi. Có thứ rất mơ ước những tài nguyên có hạn trên trái đất. Có thứ lại mơ ước bản thân con người. Tài nguyên có thể dùng chung nhưng đối với thứ thèm muốn thân giác loài người lại không thể nhân nhượng. Suy cho cùng điều này có liên quan đến sự tồn vong của loài người cho nên sau lần này nhóm người của số 54 bắt đầu công cuộc tìm kiếm dài lâu đương nhiên nhóm viên mộc giã cũng không quên còn có một người họ phải gặp đó là Hồ Thiên Vũ đã chơi cậu vào đoàn phong một vũ để hắn cũng biết rằng người của số 54 không dễ chiều vào đâu trước đó viên mộc Giả bảo tăng 5 năm điều tra toàn bộ tổ tiên ba đời của Hồ Thiên Vũ muốn biết rõ ràng gã này trời sinh đã làm mầm cây xấu hay do từ nhỏ người lớn trong gia đình không dạy dỗ tốt kết quả điều tra mới phát hiện hồ thiên vũ này đúng là khá thú vị từ nhỏ hoàn cảnh gia đình hồ thiên vũ bình thường cha mẹ làm việc bên ngoài quanh năm bỏ mặc hắn cho bà nội chăm sóc tăng nam nam điều tra đến chỗ này vẫn không phát hiện hắn có gì khác với những đứa trẻ đồng lứa mãi cho đến khi ngày hàng xóm của nhà họ hồ kể Vụ tai nạn từng xảy ra năm hắn 11 tuổi, Tầng nam nam mới nhìn Hồ Thiên Vũ bằng con mắt khác. Cùng qua chuyện đó, viên mục giã nhận ra tên này không giống người bình thường. Năm Hồ Thiên Vũ 11 tuổi, nhà bà nội có thêm một cậu bé tới ở, cũng chính là em họ 4 tuổi rưỡi Hồ Thiên Trạch của tên này. Bởi vì còn nhỏ tuổi, hơn nữa chồng khá đáng yêu, cho nên Hồ Thiên Trạch nhanh chóng được các hàng xóm xung quanh yêu thích. Giữa mấy đứa trẻ con, rất dễ này sinh ghen tị vì sự yêu chiều của người lớn. Điều này rất bình thường, cũng là bản tính của con người. Trong tình huống bình thường, người lớn cũng sẽ không coi điều này là chuyện nghiêm trọng. Nhiều lắm chỉ dạy dỗ Hồ Thiên Vũ vài câu, bao hắn nhường em trai một chút. Ai ngờ vào một buổi chiều, bà nội đang nấu cơm ở trong phòng bếp. Kết quả mới nấu được một nửa, lại đột nhiên nghe thấy có người đập mạnh cửa. Bà cụ ra mở thì thấy là thầy giáo vương ở lầu 1. Ông ta mồ hôi mồ kê nhễ nhại nói Bà Hồ ơi, bà mau xuống lầu xem đi. Hồ Thiên Trạch nhà bà rơi xuống lầu rồi. Bà nội hoảng sợ vội vội vàng vàng chạy xuống lầu với thầy giáo vương. Kết quả nhìn thấy Hồ Thiên Trạch đang máu mê đầm đìa nằm dưới nền xi măng. Lúc ấy nhà họ Hồ ở tầng 6. Một đứa bé 4 tuổi từ phía trên rơi thẳng xuống nền xi măng. khỏi phải tưởng tượng cũng biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Mặc dù hàng xóm xung quanh đã gọi điện thoại, báo cảnh sát giúp, nhưng khi xe cấp cứu tới nơi, bé Thiên Trạch đã tắt thở từ lâu. Cha mẹ của Hồ Thiên Vũ và Hồ Thiên Trạch đều nhanh chóng về nhà. Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lúc ấy, nhất thời bà cụ Hồ cũng không nói rõ được. Bà cụ Hồ có tổng cộng hai đứa con trai, một cô con gái, mà Hồ Thiên Vũ và Hồ Thiên Trạch Lần lượt là con một của con trai cả và con thứ hai. Trước cái chết của cháu trai, bà cụ Hồ đau buồn đến mức khó nói được một câu hoàn chỉnh. Sau đó, cảnh sát dò hỏi bà cụ về tình hình lúc ấy và phân tích rằng bé Thiên Trạch rơi xuống lầu chắc hẳn là do sự cố. Vì lúc ấy trong nhà chỉ có ba người, bà nội đang nấu cơm, Hồ Thiên Vũ đang làm bài tập ở trong phòng, còn Hồ Thiên Trạch chắc là ham chơi, treo lên cửa sổ ở phòng khách. và trượt chân ngã xuống. Sau sự việc, cảnh sát cũng tìm thấy một chiếc ghế dựa ở trước cửa sổ phòng khách và đoạn sợi vải trên áo Hồ Thiên Trạch. Điều này chứng minh suy luận đó của cảnh sát. Nhưng có một người không đồng ý với kết luận này. Đó là mẹ của Hồ Thiên Trạch, cũng là con dâu thứ hai của bà cụ Hồ. Mẹ Thiên Trạch cho rằng dù con trai mình chỉ có bốn tuổi, nhưng nó có ý thức nguy hiểm rất mạnh. Có mấy lần khi chị ta đứng trước cửa kính sát đất, con trai đều sẽ nhắc nhở mẹ phải cẩn thận một chút, đừng để bị ngã xuống lầu. Hơn nữa trước kia chị ta cũng từng suy nghĩ đến nguy hiểm khi con trẻ trèo lên cửa sổ, cho nên đã cảnh báo con trai rất nhiều lần rằng không được trèo lên tất cả các cửa sổ trong nhà. Nói thì nói vậy, nhưng dẫu sao Hồ Thiên Trạch mới chỉ 4 tuổi rưỡi, cho nên có rất nhiều sự việc khó có thể kiểm soát được. Bởi vậy không ai dám cam đoan Nó sẽ không hứng chí nhất thời rồi trèo lên đó chơi. Vốn dĩ vụ án này sắp sửa kết thúc, nhưng một hộ gia đình ở tầng 5 tòa nhà đối diện lại báo cảnh sát rằng anh ta vô tình quay được một đoạn video lúc sự việc xảy ra, vừa vẫn quay được quá trình phát sinh vụ án. Trong video, lúc ấy Hồ Thiên Trạch bị một đôi tay đẩy ra. Hóa ra cùng ngày hôm đó, hộ gia đình này mới mua một chiếc điện thoại di động Vì thế anh ta bèn quay một đoạn phong cảnh ngoài cửa sổ, muốn xem thử điện thoại có độ phân giải cao không. Lúc quay xong anh ta chỉ xem sơ qua, rồi chỉnh sửa thành tin nhắn gửi cho bạn. Kết quả vài ngày sau, người bạn bất ngờ gọi điện thoại tới nói, trong video anh ta gửi trước đó có quay được một đứa trẻ bị đẩy từ trên lầu xuống. Vì thế lúc này anh ta mới lập tức báo cảnh sát và giao đoạn video kia cho cảnh sát. Tuy nhiên rất đáng tiếc là đoạn video kia quay được không rõ lắm mặc dù có thể miễn cưỡng thấy rõ Hồ Thiên Trạch bị người tắt đẩy mạnh ra khỏi cửa sổ nhưng lại không tài nào nhìn rõ được hình dáng của hung thủ tuy trong video không nhận ra hung thủ là ai nhưng cũng khiến vụ án có sự thay đổi về chất lúc ấy trừ bà cụ Hồ thì chỉ có Hồ Thiên Vũ trong nhà là ai trong hai người bọn họ đã đẩy Hồ Thiên Trạch chỉ mới 4 tuổi xuống lầu Thật ra bây giờ xem ra đã có đáp án rõ ràng. Bà nội vốn yêu thương cháu trai út, sao có thể nhẫn tâm đẩy nó ngã xuống lầu chết? Mà Hồ Thiên Trạch lúc ấy đã 11 tuổi thì khác. Hắn có cả thể lực và động cơ để làm như vậy. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, chỉ vài ngày sau bà cụ Hồ lại tự đến cục cảnh sát tự thú, nói rằng Hồ Thiên Trạch bị mình vô tình đẩy xuống bởi vì nhất thời sợ hãi cho nên trước đó không nói thật với cảnh sát. Cuối cùng vụ án được phán là ngộ sát. Nhưng xét thấy bà cụ Hồ đã qua tuổi 70, hơn nữa sức khỏe luôn yếu, nên tòa đã cho bà được tại ngoại Nhưng không biết do ấy nấy hay là không chịu nổi lời đồn đại vỡ vẩn xung quanh, bà cụ Hồ về nhà không bao lâu đã qua đời vì bệnh. Thật ra người sáng suốt đều biết bà cụ Hồ đang gánh tội thầy cho cháu trai lớn, mặc dù với ngân tuổi ấy, Hồ Thiên Vũ cũng không cần chịu trách nhiệm pháp luật gì cả. Nhưng một khi chứng thực tội danh giết người, chắc chắn chuyện này sẽ ảnh hưởng đến cả đời hắn. Sau khi bà cụ Hồ cân nhắc lợi hại, cảm thấy nếu đã không còn một đứa cháu trai, thì tất nhiên không thể hủy hoại luôn cả đứa còn lại. Vì thế mới gánh hết tội thầy Hồ Thiên Vũ. Đáng tiếc nỗi khổ tâm của bà cụ Hồ không đổi lại được một Hồ Thiên Vũ lương thiện. mà chỉ khiến hắn học được cách dấu diễm bụng dạ ác độc sâu hơn rồi hoàn toàn trở thành một kẻ ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo. Đặc biệt là sau khi trưởng thành Hồ Thiên Vũ hầu như luôn ngụy trong bản thân biến thành một người đàn ông tốt trong mắt người ngoài nhưng chỉ có chính người trong nhà bọn họ mới rõ tên này thực sự là người thế nào. Nhất là thím hai của hắn cũng là mẹ của Hồ Thiên Trạch và ta ghét hắn tới cực điểm. Từ sau khi con trai chết Bà ta ly hôn với chồng Bởi vì trong lòng bà ta vẫn luôn trách chồng và mẹ chồng Hơn nữa bà ta cũng không tin Là mẹ chồng hãy chết thiên trạch Nhưng giờ mẹ chồng chết rồi Thì mọi bí mật sẽ mãi là bí mật Về sau Hồ Thiên Vũ sống rất thuận buồm xuôi gió Hắn thi đậu đại học hàng đầu Yêu và kết hôn với người con gái trong lòng Dường như đã đi đến đỉnh cao của cuộc đời Nhưng chỉ có chính hắn biết Hắn vẫn là thằng bé 11 tuổi đã đẩy em họ xuống lầu năm xưa. Ban đầu khi kết hôn với Trương Hiểu Thiến, hành vi của hắn vẫn coi như theo khuẩn phép. Ai ngờ sau này Hồ Thiên Vũ lại nhiễm tật xấu đánh bạc. Hơn nữa cứ hết đánh là thua. Không bao lâu đã tiêu xài hết sạch tiền để dành trong nhà. Tên này giống với đa phần dân cờ bạc, đều cho rằng một ngày nào đó mình sẽ gỡ được vốn. Vì thế không tiếc việc vay mượn nặng lãi. Kết quả cuối cùng là thua mất cả chi lẫn chài Hắn ngày càng nợ nhiều tiền cờ bạc, những kẻ đòi nợ đã tìm đến tận cơ quan của Hồ Thiên Vũ. Nếu còn tiếp tục như vậy, hình tượng mà tên này vất vả tạo nên sẽ hoàn toàn bị đổ vỡ. Vì thế hắn nhằm vào Trường Hiểu Thiến để đòi tiền. Ban đầu Hồ Thiên Vũ vay tiền cho mẹ Trường Hiểu Thiến, trên danh nghĩa là đầu tư. Đáng tiếc hắn đã chậm một bước, Tiền tiết kiệm của cha mẹ vợ đã dùng vào việc mua trước vị trí trong viện dưỡng lão rồi. Trong một khoảng thời gian ngắn, không tài nào lấy ra được. Tên này thấy nếu không lừa được tiền từ cha mẹ vợ thì chỉ có thể động não với vợ. Vì thế qua bạn giới thiệu, hắn mua bảo hiểm cách xù cho Trường Hiểu Thiến. Hồ Thiên Vũ quên biết và yêu Trường Hiểu Thiến vì cả hai đều là thành viên của câu lạc bộ leo núi khi còn học đại học. Cũng có thể được coi là có chung sở thích. Lèo núi là một môn thể thao không thể kiểm soát được Dù có kinh nghiệm đến đâu Vẫn có thể gặp tai nạn khi leo núi Vì thế Hồ Thiên Vũ đã thiết kế Một con đường tử vong Tốt nhất cho Trường Hiểu Thiến Để làm cho mọi thứ giống như Một vụ tai nạn hơn Tên này còn cố tình dù mấy bạn học cũ Cũng thích leo núi hồi học đại học Hắn muốn tạo ra một vụ tai nạn Khiến nhiều người thiệt mạ Và hắn là người duy nhất Sống sót trong số đó Từ kế hoạch đến thực hiện Hồ Thiên Vũ đều làm rất suôn sẻ Biến số duy nhất Chính là sự xuất hiện của Trương Hiểu Thiến Giả Hắn tính toán đến như thế Nhưng không tính đến việc Vợ bị mình đập nát đầu rồi Mà vẫn còn có thể sống sờ sờ Đứng ở trước mặt mình Mà buổi tối Viên Mục giả gặp được Trương Hiểu Thiến Giả Bị Hồ Thiên Vũ nện cho vỡ đầu Hắn thật sự muốn giết Trương Hiểu Thiến Giả Mặc dù lúc ấy Hồ Thiên Vũ cũng không biết Tại sao cô này không chết? Nhưng nếu cô ta không chết, hắn sẽ không lấy được khoản tiền bồi thường. Như vậy, kế hoạch trước kia sẽ uổng phí cả. Cho nên hắn nóng đầu, muốn giết Trương Hiểu Thiến một lần nữa. May thấy sự xuất hiện của viên mục giã đã nhắc nhở Hồ Thiên Vũ. Hắn biết làm như vậy chắc chắn không được. Nếu bản thân muốn lấy được khoản tiền bồi thường, thì nhất định phải để Trương Hiểu Thiến chết vì gặp tai nạn một lần nữa. Bởi vậy, buổi sáng ngày hôm sau, Hồ Thiên Vũ và Trương Hiểu Thiến Già mới có thể vờ vịt như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Sau này Trương Hiểu Thiến Già chết trong tay số 54 bởi vì công chúng không thể biết sự việc quái vật biến hình cho nên chỉ có thể kết án là chết do tai nạn với bên ngoài. Như vậy tất nhiên sẽ lợi cho Hồ Thiên Vũ để hắn lấy được khoản tiền bồi thường cách xù một cách thuận lợi. Nhưng rất khó bỏ được đánh bạc một khi đã dính vào nó. Tầng Nam Nam điều tra được Gần đây Hồ Thiên Vũ thường xuyên lang thang ở các dòng bạc ngầm lớn ở thủ đô. Xem ra sau trận này, hắn vẫn không cai được đánh bạc. Sau khi xem xong những thông tin tăng nam nam điều tra được, đoàn phong cười lạnh. Hờ, nếu Hồ Thiên Vũ thích đánh bạc như vậy, thì chúng ta hãy để cho hắn thua sạch luôn. Thế nào? Viên mộc giả cười bảo. Anh muốn làm gì? Đoàn phong cười gian. Đã muốn làm thì phải làm lớn một chút. Lần này tôi muốn cho hắn thua trắng tay. Vài ngày sau trong một sòng bạc ngầm quy mô khá lớn ở thủ đô có một vị khách sang trọng đeo kính đã đánh bạc ở đây hai ngày liền. Mỗi lần đều có thể thắng trên chục nghìn chip của sòng bạc khiến cái đám dân cờ bạc rất hâm mộ. Trong đó tất nhiên cũng bao gồm cả Hồ Thiền Vũ cứ đánh là thua mà anh chàng đẹp trai đều mắt kính hào hoa phong nhã này không phải ai khác. Đúng là viên mục dã mà Hồ Thiên Vũ chưa từng gặp mặt. Hồ Thiên Vũ trả hết tiền nợ cờ bạc bằng tiền bồi thường của vợ xong thì không còn dám đánh bạc mất kiểm soát như trước nữa bởi vì hắn biết rõ nếu mình còn thiếu một đống nợ nữa là sẽ thật sự không chờ mình nổi. Nhưng đồng thời hắn lại vô cùng hâm mộ loại người có thể cược đầu thắng đó luôn muốn lân la làm quen với họ để học hỏi họ kỹ thuật đánh bạc. Đáng tiếc dân cờ bạc chuyển nghiệp thật sự có ai thèm ngó ngàng đến hắn. Cái nghề này, nếu dạy trò giỏi, thì thầy chết đói. Cho nên khi Hồ Thiên Vũ gặp được viên mục giã đã thắng tiền của sòng bạc hai ngày liền, mắt hắn bắt đầu tỏa sáng. Hắn lặng lẽ bám theo sau viên mục giã khi cậu ra khỏi sòng bạc. Mà viên mục giã là ai chứ? Chẳng lẽ không biết tên này bám theo sau lưng mình hay sao? Vì thế cậu dụ Hồ Thiên Vũ tới một quán bar cho kẻ này tiện đà lân la đến gần. mà Hồ Thiên Vũ bị tiền bạc ám ảnh đã thực sự tiếp cận viên mộc giã và muốn bỏ ra một số tiền lớn mời cậu dạy mình cách làm sao để thắng được tiền. Viên mộc giả thể hiện mình rất phản cảm với sự xuất hiện của Hồ Thiên Vũ. Thái độ của cậu khiến tên này càng tin tưởng hơn rằng cậu chính là cao thủ sòng bạc nên cứ nhất quyết đi theo học tập kỹ thuật đánh bạc cho bằng được. Viên mộc giả bị quấn lấy thấy rất phiền nên cười lạnh và bảo Xem ra anh vẫn chưa thua nhiều nhỉ Đến bây giờ vẫn còn tin tưởng có kỹ thuật đánh bạc. Hồ Tiên Vũ nghe mà thấy khó hiểu. Ờ, anh nói vậy nghĩa là sao? Viên mộc Giã nói với về khinh thường. Chưa từng nghe cầu 10 canh bạc đến 9 canh lửa Nào có kỹ thuật đánh bạc cao siêu gì? Chỉ có mánh khóe bịp người cao siêu mà thôi. Buổi nói chuyện này của Viên Mục Giã, Đã hoàn toàn làm vỡ nát tâm hồn của Hồ Thiên Vũ, dường như giúp hắn mở ra cánh cửa của một thế giới khác. Hắn lập tức nói với viên mục dã ở vậy anh dạy tôi cách dàn lận đi. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau hợp tác khi đến sòng mạc. Thế nào? Viên mục giã lườm gã. Nghĩ gì vậy? Anh đâu phải con trai tôi, sao tôi có thể dạy anh chứ? Tôi nói những điều đó với anh cũng là vì nể anh mời tôi uống rượu thôi. Tôi thấy... à Anh vẫn còn ít của nả Hãy rút dây về sớm đi Đừng để đến lúc thua tán ra bại sản Hồ Thiên Vũ đã nghe những lời nói như thế nhiều rồi Hiện thực cũng đúng như lời viên mục giả. Trong nghề này chẳng có ai lại dạy kỹ thuật câu cơm của mình cho người ngoài trừ khi đầu óc có vấn đề Hồ Thiên Vũ thấy cậu thật sự không muốn nhận mình làm học trò Bên mở bài lùi Ờ như vậy đi Tôi không học thuật gian lận của anh được Nhưng anh cứ làm một mình như vậy mãi chắc chắn không được đâu. Cũng phải có người giúp đỡ chứ. Tôi làm trợ thủ cho anh. Chúng ta hợp tác với nhau. Ai ngờ viên mục giả vẫn lắc đầu. Tôi luôn quen đi lại một mình, không cần trợ thủ gì cả. Nhưng Hồ Thiên Vũ lại nói với vẻ mặt tự tin. Đừng nói tôi không cảnh cáo anh. Tôi là khách quen của những dòng bạc ngâm đó. Cũng là người địa phương. Cho nên tôi thua cũng được, mà thắng cũng được. Không ai nghi ngờ tôi gian lận. Nhưng anh thì khác nhá Anh đã thắng ở sòng bạc vừa rồi hai ngày liền nhỉ Chắc chắn đã bị người của sòng bạc theo dõi từ lâu Đúng Ngày mai Anh có thể đổi sòng khác Nhưng thủ đô chỉ có mấy sòng bạc ngầm như vậy thôi Anh có đổi thế nào Sớm muộn gì cũng sẽ vào sổ đen của bọn họ Đến lúc đó Anh lại muốn vào chơi Sẽ khó khăn lắm Lần này viên mục giã nghe xong Sắc mặt rõ ràng hơi khó coi Cậu im lặng một lát rồi nói Anh muốn hợp tác như thế nào? Hồ Thiên Vũ nghĩ ngợi rồi đáp. À... Đơn giản thôi. Mấy ngày tới, anh hãy thua hết số tiền đã thắng trước đó ở Sòng Bạc, đánh mất sự đề phòng của bọn họ về anh. Đến lúc đó, chúng ta hợp tác với nhau chờ một mẻ lớn, để tôi thắng hết số tiền đã thua trước kia về. Như vậy mặc dù là Sòng Bạc cũng không nói được gì. Viên Mộc Giã cười lệnh. Hờ... Nếu chỉ chơi một mẻ lớn Thì đâu cần tốn công như vậy Tôi bước vào là chắc chắn bọn họ Sẽ đặt hết sự chú ý vào tôi Tất nhiên sẽ chẳng ai chăm chú vào anh Đến lúc đó tôi lại nghĩ cách chia bài ngon cho anh Chuyện còn lại Phải nhờ vào chính anh Hiểu chưa Hồ Thiên Vũ lập tức hớn hở. Anh yên tâm Tôi cũng đã đánh bạc bao nhiêu năm rồi Chỉ cần có bài ngon vào tay Tất nhiên tôi biết nắm bắt thế nào Cứ như vậy viên mộc giả và Hồ Thiên Vũ Hợp thành một nhóm tạm thời Ban đầu vì để thử nghiệm khả năng phát huy tại chỗ của tên này, cậu chỉ dắt hắn đến sòng bạc thử mấy ván nho nhỏ. Sự thật chứng minh quả nhiên chỉ cần viên mục giả vừa xuất hiện, người của sòng bạc quan sát cậu rất chặt. Nhưng mấy lần đến kiểm tra bài đều không phát hiện vấn đề gì, khiến viên mục giả mất kiên nhẫn nói. Đèn đuổi, dọa bài ngon của ông đây chạy mất cả rồi. Dù cho cùng ai tới cũng là khách, viết sòng bạc không có chứng cứ nên tất nhiên không thể làm gì viên mục giả. Chỉ đành khách giáo giải thích À đây chỉ là kiểm tra ngẫu nhiên Để đề phòng có người gian lận thôi Cũng không phải nghi ngờ khách hàng nào cụ thể cả Tất nhiên chẳng ai tin chuyện ma quỷ kiểu đó Nhưng mà viên mộc dã cũng không muốn So đo với bọn họ Tiếp tục chơi bài với sắc mặt âm u Mà Hồ Thiên Vũ ngồi ở đối diện cậu Lại thắng một ván nhỏ trăng hê thấp thòm Sự việc đúng như gã dự đoán Hắn là khách quen của sòng bạc này cho nên thắng một mớ nhỏ nhỏ cũng chẳng ai coi là gì, bởi vì người của sòng bạc đã đặt hết toàn bộ lòng dạ vào viên mục dã. Hôm thắng được tiền, Hồ Thiên Vũ hào hứng lắm. Hắn cực kỳ thích cái loại cảm giác thiên này. Hơn nữa hắn càng kinh ngạc hơn về kỹ thuật của viên mục dã, có thể phát toàn bài ngon cho mình trong tình huống thân không biết quỷ không hay. Còn viên mục dã nói bằng về mặt cao thâm khó đoán. Nếu để anh nhận ra... thì chẳng phải người của sòng bạc đã nhận ra từ lâu rồi ư? Nhưng Hồ Thiên Vũ nào biết đâu rằng hai người khách đánh bạc khác ngồi bên trái và phải của hắn, thật ra là Trường Khai và Đại quân Cải Trang, ba người của số 54 chơi với một mình hắn, thế chẳng phải muốn ai thắng thì người đó thắng ư. Có sự phối hợp ăn ý lần này, Hồ Thiên Vũ tin tưởng nhiều hơn vào tổ hợp của mình và viên mục dã vì thế hắn luôn tâm tâm niệm niệm, muốn chơi một mẻ lớn, thắng lại hết số tiền mình đã thua trước kia bằng một trận thôi. Mà viên mộc giã còn khuyên hắn chớ có hấp tấp, về sau sẽ có cơ hội, nhưng Hồ Thiên Vũ lại nói không muốn đợi thêm nữa. Viên mộc giã thấy thời cơ đã chín mùi, nên suy nghĩ rồi bảo, Thật ra nếu anh muốn chơi lớn, cũng không phải không được. Nhưng những ván nhỏ trước đây, chắc chắn sẽ vô ích. Vì chỉ cần anh tiếp tục thắng, Sớm muộn gì anh cũng sẽ bị người của sòng bạc để mắt tới. Vì vậy, muốn chơi lớn thì phải vào phòng VIP cao cấp của sòng bạc. Trước đây Hồ Thiền Vũ đã từng nghe đến phòng VIP cao cấp, nghe nói thắng hay thua một ván trong đó cũng mất cả triệu, cho nên ngưỡng cửa vào phòng VIP cao cấp cũng khá cao, một lần không đổi cả triệu chip là không thể vào được. Trong lòng tên này cũng hơi dò dự, giờ hắn thế chấp tất cả tiết kiệm và bất động sản cũng chỉ kiếm được 7 triệu. nếu thắng thì khỏi nói nhưng nếu thua mọi cố gắng trước đề của hắn đều uổng phí viên mộc giả nhận ra hắn đang do dự nên thở dài bảo này tôi thấy hay là thôi đi mặc dù rủi ro cao thì lợi nhuận cao nhưng đây là toàn bộ của cải của anh cẩn thận một chút vẫn hơn tôi không có nhiều tiền vốn như vậy nếu không tôi đã vào phòng vip cao cấp từ lâu rồi hồ tiên vũ bị ma quỷ ám ảnh nên hỏi viên mộc giả Nếu chúng ta vào phòng vip cao cấp Cả đêm Có thể thắng bao nhiêu Viên mộc giã ngẫm nghĩ Sau đó dơ lên một ngón tay Ít nhất là con số này Đến lúc đó chúng ta chia nhau tiền Không chỉ kiếm lại số tiền anh đã thua trước kia Mà tôi cũng có tiền vốn để đi cao chơi Hồ Thiên Vũ nghe xong cấn chật răng nói Được Ngày mai tôi sẽ đi thế chấp tài sản Viên mộc dã vẫn không quên cảnh cáo hắn Này nhớ kỹ, sau lần này trong vòng một năm, anh không được bước vào sòng bạc nửa bước, biết chưa? Nếu không, khi tôi từ Macau trở về, có lẽ anh đã bị người ta nếm xuống biển cho cá ăn từ đời nào rồi. Ngày viên mục giãn nói như vậy, Hồ Thiên Vũ cảm thấy như 10 triệu kia đã tới tay rồi, vì thế hắn lập tức hứa lên hứa xuống. Yên tâm đi, tôi hiểu mà. Vài ngày sau, Hồ Thiên Vũ thế chấp toàn bộ tài sản, có thể thế chấp thành tiền mặt. đổi lấy vé vào cửa phòng VIP cao cấp của Sông Bạc cho mình và Viên Mục Giã. Mà lúc này đây trừ Viên Mục giả người bay mưu đặt kế còn có cả Tần Uyển và ông chủ sòng Bạc. Tối hôm đó, Viên Mục Giã và Hồ Thiền Vũ lần lượt mang 3 triệu tệ và 4 triệu tệ tiền mật đến tầng hầm thứ 2 dưới lòng đất của một tòa nhà ở đường Tử Ngọ, khu chung cư Xuân Giang. Nhân viên thấy bọn họ đổi số lượng chip rất lớn nên lập tức đưa hai người lần lượt vào phòng vip cao cấp được canh gác cẩn mật tần uyển vốn đã chờ sẵn trong phòng vip cao cấp nhìn thấy hai người đi vào bền hấp hấy mắt về hồ thiên vũ và viên mộc dã sau đó khẽ cười và bảo cha hôm nay có bạn mới vào bàn này một người đàn ông trung niên khác dáng người hơi béo nói tiểu tần nào nào nào để tôi giới thiệu với cô hai vị này là anh viên và anh hồ tối hôm nay bốn chúng ta ngồi một bàn Tần Uyên kết gật đầu chào hai người Viện Mục Giã chỉ đáp lại một cách lễ phép Nhưng Hồ Thiên Vũ lại nói ngọt sớt Ê cô Tần là khách quen ở đây hả? Trước kia sao tôi không chú ý tới cô gái xinh đẹp thế này nhỉ? Tân Uyên cười khẽ Thỉnh thoảng tôi mới tới đây Tất nhiên là anh Hồ không hay gặp tôi rồi Nếu anh Hồ là khách quen ở đây Vậy lát nữa phải nương tay đó nha Tất cả mọi người đều ngầm biết rõ mục đích khi đến đây Nên tất nhiên cũng không nói nhảm nữa Sau khi ngồi vào chỗ bọn họ bắt đầu ván bài ngày hôm nay Đây cũng là lần đầu tiên Hồ Thiên Vũ chơi ván lớn như vậy Nên khó tránh khỏi hơi căng thẳng Khi có mấy lá bài ngon tới tay đều không nắm bắt được Bởi thế ban đầu đã thua liên tiếp hai ván Lúc trước đã nói thua hay thắng ở trong vòng VIP Đều ở khoảng một triệu Tuy rằng hai ván trước Tần Uyển đều chỉ thắng nhỏ Nhưng loanh quanh cũng đã bỏ túi gần hai triệu Chưa từng chơi lớn như vậy Lúc này Hồ Thiên Vũ đổ mồ hôi hột. Hắn mới chơi hài ván mà đã thua gần 700 ngàn. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, có lẽ sẽ ném trôi xong cả 7 triệu mất. Lúc này hắn mới nhận ra rằng những người chơi bài có thể vào trong căn phòng này chắc chắn không có kẻ ngốc. Nhất là cái cô Tần Uyển kia tuyệt đối không thể coi thường. Mày thầy viên mục giã nhìn sang hắn, ra hiệu cho hắn bình tĩnh. Vì thế Hồ Thiên Vũ lập tức điều chỉnh lại tâm lý. Chờ viên mục giã động tay động chân khi xáo bài, có thể chia bài ngon cho mình lần nữa. Trong những vòng tiếp theo, Hồ Thiên Vũ dần lấy lại cảm giác thắng tiền, liên tiếp sờ được mấy lá bài ngon nên thắng hơn 4 triệu. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể thắng được nhiều tiền như vậy trong một đêm. Trước mặt hắn đã thắng lại tất cả số tiền mà hắn đã mất trước đó. Nhưng khi nghĩ đến việc còn phải chia cho viên mục dã một nửa số tiền này, Hồ Thiên Vũ biết số lượng hiện giờ còn khuyên mới đủ. Muốn đạt được lợi nhuận sau khi chia cho viên mục Dã và gỡ lại số vốn trước đó thì nhất định phải thắng đến con số mà viên mục Dã nói mới được. Những ván sau tùy Hồ Thiên Vũ có thua có thắng nhưng đều thua ván nhỏ mà toàn thắng đậm. Mặc dù như vậy đêm nay Hồ Thiên Vũ mới chỉ thắng tổng cộng chưa đến 6 triệu ít hơn 4 triệu so với dự đoán của bọn họ lúc ban đầu. Ai ngờ đúng lúc này Tần Uyển vẫn đang thùa mãi, đột nhiên đẩy bài ra và nói. Chơi như vậy chậm quá. Anh Hồ, tôi thấy hôm nay anh gặp vận may. Nếu không hay chúng ta chơi cốc xúc sắc riêng nhé. Nếu không hay chúng ta chơi cốc xúc sắc riêng nhé. Đoán lẻ và chẵn, đơn giản, nhanh gọn. Hồ Tuyên Vũ cười nói. Tôi không sao cả, cũng không biết cô Tần còn bao nhiêu chíp. Trời cốc xúc sắc nhanh thắng thua lắm đấy. Tần Uyển sầm mặt, sau đó giận dỗi nói với ông chủ sông bạc bên cạnh. Lão Lý, lấy cho tôi 10 triệu chip. Hồ Tiên Vũ lập tức hao hứng nhìn viên mục giã. Cậu thi nhớ mày về hắn, cứ như 10 triệu này đã vào trong túi của hai người họ rồi vậy. Sau đó Hồ Tiên Vũ nói với vẻ tự tin. Được, cổ tần quả nhiên là sàng khoái, vậy thì hai chúng ta sẽ lắc cốc xúc sắc. Ai ngờ lúc này, Tần Uyển đột nhiên liếc nhìn số chip của Hồ Thiên Vũ với vẻ khinh thường rồi bảo Này anh Hồ, hiện tôi có tổng cộng 17 triệu chip. Nếu anh muốn chơi với tôi, trong tay anh cũng phải có số chip tương đương mới được chứ. Hồ Thiên Vũ nhìn số chip trong tay mình, tiền vốn ban đầu của hắn là 4 triệu, sau đó thắng thêm hơn 6 triệu, nói cách khác trong tay hắn giờ còn thiếu 7 triệu. Mặc dù Hồ Thiên Vũ vẫn còn hơn 3 triệu chip ở chỗ viên mục Dã. Nhưng hiện giờ chắc chắn hắn không thể đòi thẳng viên mục giã được. Vì vậy hắn mỉm cười nhìn ông chủ sòng bạc. Anh Lý, không biết tôi có thể mượn anh 10 triệu chip giống cô Tần không? Ông chủ sòng bạc cười nói. Hề, hôm nay vận may của anh Hồ cực kỳ vượng. Tôi tin anh sẽ còn vượng tiếp. Cho nên tất nhiên là có thể rồi. Chỉ cần anh ký tên vào biên lai like vay mượn, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Vì thế Hồ Thiên Vũ đã vay 10 triệu chip từ sòng bạc. Để có thể đấu với Tần Uyển Lúc này hắn đã hoàn toàn nhập cuộc Mà hắn vốn không biết viên mục dã Tần Uyển và ông chủ lý Đều là một phe Chỉ chờ hắn ký vào giấy tờ nợ 10 triệu tệ này thôi Để thể hiện sự công bằng Hồ Tiên Vũ đề nghị Người không có bất cứ liên quan lợi ích gì Trong số những người ở đây Là viên mục dã già lắc xúc sắc Ông chủ lý không có ý kiến gì Vì thế hắn nhìn sang Tần Uyển Cô Tần thấy thế nào Tần Uyển cười nói Không thành vấn đề. Vậy để anh viên đẹp trai này lắc xúc sắc nhé. Viên Mộc giã nghe nói muốn để mình lắc xúc sắc thì đáp không hề khách sáo Tôi lắc cũng được thôi, nhưng mà bất kể bên nào thắng cũng phải chia cho tôi 5%. Thế nào? Tất nhiên là Hồ Thiên Vũ sẽ không phản đối, bởi vì hắn biết Viên Mộc giã nói như vậy, chỉ muốn loại bỏ mối nghi ngờ của người khác về mình. Tần Uyền ngẫm nghĩ rồi cũng tỏ về không thành vấn đề. Vì nếu mình thắng thì 5% có là cái gì đâu. Vì là lắc xúc sắc nên luật chơi đơn giản hơn nhiều. Viên mục giã lắc xong, Hồ Thiên Vũ và Tần Uyển đoán chẵn lẻ. Một ván một triệu. Đương nhiên nếu hai bên đồng ý thì cũng có thể tăng gấp đôi hoặc nâng lên. Ba ván đầu Hồ Thiên Vũ hai thắng một thua. Tính gộp cả hai lượt thì thắng Tần Uyển một triệu. Mặc dù thoạt nhìn cũng không coi là nhiều. Nhưng không chịu nổi vì thời gian rất ngắn. Vừa mở xúc sắc ra là thắng bại hiển hiện. Bởi vậy chơi chưa được bao lâu... Tần Uyển đã thua đến gần 10 triệu. Lúc đó bầu không khí trong phòng vô cùng nóng bỏng, dường như tất cả mọi người có mặt đều đỏ mắt. Tần Uyển là thua đỏ mắt, còn Hồ Thiên Vũ lại là thắng đỏ mắt. Cuối cùng Tần Uyển đi rửa mặt về, bên yêu cầu tăng cược, một ván quyết định thắng thua. Tức là hai bên đặt tất cả chip lên bàn cùng một lúc, thậm chí cô còn yêu cầu viên mục giã đặt cược, xem cô hay Hồ Thiên Vũ sẽ thắng. Đoán đúng sẽ lấy được 6 triệu chip từ trên bàn Còn đoán sai 3 triệu chip sẽ thuộc về bên thắng Viên Mộc giã tỏ về do dự Dường như không muốn đặt cược cho lắm Tần Uyển cười quyến rũ Thế nào? Anh viên không dám ư Vậy hãy rời khỏi phòng này đi 3 triệu chip đó vẫn là của anh Đương nhiên Hồ Thiên Vũ không thể để viên Mộc giã đi ra ngoài vào lúc này Nếu không thắng bại lần này Không biết thế nào mà lần Cho nên hắn lập tức nhìn về phía cậu. Sao anh Viên chẳng có tí quyết đoán nào thế? Hôm nay anh cũng thấy thế của tôi rồi đấy. Anh yên tâm đặt cược cho tôi đi. Tôi cam đoan anh có thể lấy được 6 triệu trên bàn kia. Viên mục giã thầy Hồ Thiên Vũ đã hoàn toàn cắn câu nên thở dài bảo. Vậy được rồi. Thắng hay thua phải xem anh Hồ. Rất lời cậu ném toàn bộ chip của mình lên trên bàn. Nhưng khi cậu vừa định duỗi tay cầm cốc xúc sắc, Lão Lý lại đột nhiên cản lại. Nếu anh Viên đã đặt cược, ván này cũng không thích hợp để anh lắc xúc sắc nữa. Tốt nhất là hãy để Lão Lý tôi đích thân lắc đi. Biến cố này làm Hồ Thiên Vũ chấn động, tim hắn đập nhanh, nhìn sang Viên Mộc Giã, nhưng đối phương cũng không thèm nhìn lại hắn. Không thành vấn đề, tôi không có ý kiến. Ngày Viên Mộc Giã nói như vậy, Hồ Thiên Vũ lập tức hoàng sờ. Hắn không cho rằng cậu có bản lĩnh quyết định sự thắng thua của mình. khi không chạm vào cốc xúc sắc. Nhưng mà hiện giờ đã bắt đầu đặt cược rồi, hắn muốn ngăn cản cũng đã muộn, chỉ có thể cam chịu nhìn vào cốc xúc sắc trong tay ông chủ sòng bạc, mặc cho vận mệnh an bài. Thật ra Hồ Thiên Vũ không biết, viên mục giả thật sự có bản lĩnh không đụng chạm vào cốc xúc sắc, nhưng vẫn thay đổi được điểm số của xúc sắc. Đáng tiếc hắn tính trời, tính đất nhưng lại không tính đến rằng viên mục giả là nhầm vào hắn, sao có thể gian lận giúp hắn trong ván cuối cùng này chứ? Lúc ấy số chip trên bàn đã vượt quá 30 triệu. Theo tiếng lách cách của cốc xúc sắc trong tay ông chủ sòng bạc, nhịp tim của Hồ Thiên Vũ cũng tăng lên tới 180. Hắn nhìn chầm chầm và đống chip trên bàn, chờ đợi thời khắc hạ man cuối cùng. Ai ngờ đúng lúc này, Hồ Thiên Vũ lại liếc thoáng qua viện mục giã, nãy giờ vẫn không giao lưu bằng ánh mắt với mình. Cậu đang nhìn hắn cười hờ hững, trong mắt toàn là sự châm chọc. Hồ Thiên Vũ không khỏi giật nảy mình. Một linh cảm chẳng lành chợt này ra trong lòng. kỳ Hồ Thiên Vũ vẫn chưa kịp kiểm chứng phòng đoán trong lòng mình, hắn đã nghe thấy một tiếng bộp. Chiếc cốc xúc sắc trong tay ông chủ sòng bạc đã úp xuống mặt bàn. Các vị, hãy đặt cược đi. Cô Tần, cô đặt chẵn hay lẻ? Lúc này Tần uyển cũng đã không còn về tức tối vừa rồi mà bình tĩnh cười nói. Tôi không vội đâu, để anh Hồ nói đi. Anh ta đặt lẻ thì tôi sẽ đặt chẵn, anh ta đặt chẵn thì tôi sẽ đặt lẻ. rồi hồ thiên vũ lập tức nhìn viên mộc dã hy vọng cậu có thể cho mình một chút nhắc nhở đáng tiếc viên mộc dã không thèm nhìn lại hắn cậu nói cổ tần quả nhiên là rộng rãi nhưng hôm nay tôi xem trọng anh hồ cho nên tôi đặt cược anh hồ thắng tần uyển cười lớn anh viên bút sa gà chết tuyệt đối đừng hối hận nhá hồ thiên vũ tức ảnh ách thầm mắng viên mộc dã chỉ biết tán tỉnh phụ nữ vào thời khắc mấu chốt Mà không liếc mắt nhìn lê hắn một cái Đương nhiên cậu sẽ không hối hận rồi Vì dù sao cũng chẳng phải là tiền Do viên mục dã bỏ ra Nhưng đã đến nước này Nhiều lời vô ích Hồ Thiên Vũ chỉ có thể kiên trì nói Nếu cô Tần thoải mái thế Thì tôi sẽ không khách sáo chọn trước vậy Nhưng sau khi nói xong Hắn vẫn nhìn về phía viên mục dã Anh Viên Nếu anh đặt cược hết chip cho tôi Không biết anh có đề nghị đặt lẩy hay chắn gì không Ai ngờ viên mộc giã lại cười và lắc đầu. Không có, tôi tin tưởng trực giác của anh, anh cứ yên tâm đặt cược đi. Hồ Thiên Vũ thấy cậu mãi không chịu nhắc nhở cho mình nên đành bất đắc dĩ và nói. Một khi đã như vậy, tôi sẽ đặt chẳng. Chuyện tốt thành đôi ấy mà. Tần uyển nói với ông chủ sòng bạc. Lão Lý, nghe thấy chưa? Anh Hồ đặt chẳng, vậy tôi đặt lẻ, mở đi. Lúc này mồ hôi lạnh túa ra trên chán Hồ Thiên Vũ. Không biết tại sao hắn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không bình thường, dường như hơn 10 triệu thắng được trước đó hơi dễ dàng quá. Còn cả thái độ vừa rồi của viên mục dã không nhìn hắn cái nào, điều này làm cho lòng Hồ Thiên Vũ bắt đầu càng ngày càng không chắc chắn. Khi ông chủ sòng bạc chậm chậm mở cốc xúc sắc, mọi người lập tức dán lại gần xem kết quả. Điểm số của ba hạt xúc sắc lần lượt là 3. Ba, ba, trọng tích tắc Hồ Thiên Vũ như rơi vào hồ băng, lạnh từ đầu đến chân. Còn Tần Uyền đặt lẻ thì bật lên tiếng cười duyên dáng của người thắng mới có. Công khai thể hiện mình mới là vua của vãn bạc này, mà so sánh với vẻ mặt tái nhợt của Hồ Thiên Vũ, viện mục giã lại bình tĩnh hơn nhiều, cậu lạnh lùng nhìn hắn, từ từ thưởng thức hơi thở tuyệt vọng tỏa ra quanh người hắn lúc này. Lúc này ông chủ sòng bạc bắt đầu tính sổ, Trước hết mặc kệ Hồ Thiên Vũ cầm đến bao nhiêu chip, giữa chừng thắng được bao nhiêu, dù sao hiện giờ hắn đã ký biên lai like mượn của sòng bạc 10 triệu. Về phần viên mục dã cậu cũng đã thua hết 3 triệu tiền mặt trong lần đặt cược cuối cùng. Bởi vậy giờ Hồ Thiên Vũ không những đã tán ra bại sản, mà tính gộp cả hai phía, còn thiếu sòng bạc món nợ cờ bạc 10 triệu cách xù. Tần Uyển lúc này rất đắc ý, cô vừa nói vừa cười với ông chủ sòng bạc, vừa quay đầu nhìn sang viên mục dã Anh Viên, có phải hối hận vì không đặt cược cho tôi không? Nếu không hiện giờ anh đâu chỉ lấy được 6 triệu, không chừng còn có thể chung vui đêm xuân với tôi ấy chứ? Viên mục giã đáp với gương mặt không cảm xúc. Vào sòng bạc tất có thua có thắng, cô Tần cũng không có gì hay để mà đắc ý. Ngay khi hai người đang đáp qua đáp lại giam ba câu, Hồ Tiên Vũ đột nhiên vỗ bàn. Không đúng, ở đây có gian. Ông chủ sòng bạc nói với sắc mặt âm u. Chơi nổi thì chơi, không chơi nổi thì cút đi. Dám nói chỗ của tôi có gian à? Tôi thấy hình như cậu chán sống rồi hả? Hồ Thiên Vũ lại nhìn chầm trầm vào viên mục dã Rốt cuộc anh là ai? Có phải anh cùng phê với người phụ nữ này không? Viên mục dã chưa kịp mở miệng Tân Uyên đã hử lạnh và nói xem ra anh Hồ vẫn không hiểu quy tắc của phòng này rồi. Có thể vào đây chơi, thắng thua mỗi tối trong khoảng 10 triệu đều là chuyện bình thường. Nếu không có sự quyết đoán to lớn thì đừng vào đây Nếu không thua tiền sẽ rất khó coi đấy Hồ Tiên Vũ còn muốn nói gì nữa Nhưng lại bị ông chủ sòng bạc cản lại Anh Hồ Giờ chúng ta nên bàn chuyện chừng nào Thì anh trả tiền đi nhỉ Hồ Tiên Vũ lập tức tắt luôn khí thế vừa rồi Bởi vì hắn nghĩ đến việc Không chỉ tán ra bài sản trong đêm nay Mà còn thiếu nợ sòng bạc 10 triệu Hắn thật lòng muốn chết đi cho rồi Bây giờ Trương Hiểu Thiến đã chết, kể cả Hồ Thiên Vũ có tái giá ngay lập tức để lừa tiền bảo hiểm thì cũng không còn kịp nữa. Trong lúc bối rối hắn nhìn về phía viên mục dã hy vọng đối phương có thể giúp đỡ mình vào lúc quan trọng này. Nhưng Hồ Thiên Vũ lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của cậu. Cậu không hề có ý định giúp hắn. May mà hắn là khách quen của ông chủ sòng bạc, vì vậy đêm hôm đó ông ta không gây khó dễ mà còn khách sáo cho hắn một tuần chuẩn bị tiền. Nhưng Hồ Thiên Vũ biết rất rõ, đừng nói là một tuần mà chắc cả năm hắn cũng chẳng chuẩn bị được 10 triệu. Hơn bốn rưỡi sáng, Hồ Thiên Vũ đi một mình trên con đường vắng lặng, đầu óc hắn dối như tơ vò. Hắn không hiểu tại sao mình lại rơi vào cảnh tuyệt vọng này một lần nữa. Cách đó không xa viên mục dã đang âm thầm đi theo, mặc dù gã này đã bị dồn vào bước đường cùng, nhưng không ai có thể bảo đảm được. Liệu hắn có chó cùng dứt dậu rồi làm ra chuyện gì càng thất đức hơn không? Thật ra từ lúc rời khỏi sòng bạc, Hồ tiên Vũ đã biết có thể mình bị lừa. Bởi vì sau khi hắn thoát khỏi ông chủ sòng bạc, hắn đã không còn thấy bóng dáng viên mục dã và Tần Uyển đâu nữa. Tần Uyển biến mất là chuyện bình thường, dù sao trước đó bọn họ cũng không hề quên biết. Nhưng viên mục dã không nên chưa nói tiếng nào đã rời đi như vậy chứ. Nói gì thì nói hai người cũng là đồng bọn mà. người luôn đi lừa người khác như hồ thiền vũ lại phát hiện mình đã bị lừa hắn lập tức chạy ra ngoài sòng bạc điên cuồng tìm kiếm bóng dáng viên mộc dã đầu óc hắn lúc đấy đã rối bời nhìn ai cũng thấy giống cậu nhưng khi hắn tiến đến nhìn thì lại không phải hồ thiền vũ không thể ngờ được rằng người mà hắn muốn tìm thật ra đang ở ngay sau lưng Viên mộc dã nhận được điện thoại của đoàn phong anh ta hỏi cậu đang ở đâu Có vẻ như Tần Uyển đã quay về báo cho đoàn phòng biết vụ cá cược ở bên này đã kết thúc. Thật ra vụ cá cược hôm nay là do Tần Uyển ban tính với ông chủ sòng bạc từ trước, bọn họ muốn gài bẫy Hồ Thiên Vũ. Có một câu mà viên mộc giã nói rất đúng, đó là 10 canh bạc thì 9 canh lửa, trên thế giới này không có thần bài thánh bài nào hết. Chỉ có thiên vương thiên thánh mà thôi. Hơn nữa lúc đầu viên mộc giã nói câu này là để nhắc nhở Hồ Thiên Vũ. Nếu không phải lúc đó gã quá tham tiền, thì cũng không rơi vào kết cục như hôm nay. Mặc dù viên mộc dã chưa từng gặp Trương Hiểu Thiến thật sự, nhưng cậu cảm thấy rất thương tiếc cho cô gái này, đặc biệt là tội ác xảy ra trong rừng rậm. Chắc sẽ mãi mãi không bao giờ được tiết lộ. Bởi vì nhìn từ bên ngoài, xác của những người gặp nạn đã bị giã thú hủy hoại nghiêm trọng. Pháp y không thể nào đoán được nguyên nhân cái chết là do rơi từ trên cao xuống hay là bị vật cứng đập vào. hoặc là chết do giã thú tấn công. Cuối cùng Pháp y chỉ đành nhận định là chết do rơi từ trên cao xuống, sau đó bị động vật hoang dã ăn thi thể. Hơn nữa đa nửa năm trôi qua kể từ khi vụ án xảy ra rồi, hiện trường vụ án lại là một rừng cây hoang vắng. Chắc chắn tất cả các dấu vết chứng cứ đã bị phá hoại gần hết, cho nên khả năng để Hồ Thiên Vũ đền tội là rất mong manh. Mỗi lần gặp phải tình huống như vậy, Mộcã đều hy vọng trên thế gian này có ma quỷ như vậy những người chết oan có thể dùng cách của họ để báo thù và lúc tờ mờ sáng có một người đàn ông đứng trên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng nào đó tại trung tâm thành phố hắn nhìn mặt trời dần dần dâng lên nơi đường chân trời trên mặt nở một nụ cười bình thản tiếp đó hắn đổ người về phía trước rồi ngã xuống Người này không phải ai khác, mà chính là Hồ Thiên Vũ nợ 10 triệu tiền đánh bạc đêm qua. Mười giờ rưỡi sáng đoàn phong xem tin tức xong thì lạnh lùng hờ một tiếng. hừ quá dễ cho thằng oát con này. Chết nhanh như vậy. vĩ công tôi sắp xếp thêm vài món quà xui xẻo nữa cho gã. Đại quân ở bên cạnh nghe thế bền cười và hỏi. Món quà gì thế? Đoàn phong tờ về chưa thỏa mãn. quá xui xẻo. cũng nghĩ là cho gã tán ra bại sản là đã hết đã, chỉ cần gã không tắt thổ thì còn nhiều trò lắm. Không ngờ sức chịu đựng của thằng quất này lại kém như vậy, mới không qua được cửa thứ nhất đã tự sát rồi. Viên Mộc Dã đề cửa bước vào, thấy mắt cậu thâm quầng, Trường khai biết ngay đêm qua Viên Mộc Dã không ngủ, cậu ta cười hỏi, tình hình sao rồi, anh hưng phấn đến mức cả đêm không ngủ được à? Viên Mộc Dã mệt mỏi lắc đầu, không phải là hưng phấn, Tôi ở cạnh Hồ Thiên Vũ cả đêm. Hóa ra đêm qua Viên Mộc Giả vẫn thấy không yên tâm về Hồ Thiên Vũ, dù sao gã này quá độc ác, có trời mới biết khi rơi vào đường cùng thì hắn sẽ làm ra chuyện gì, vì vậy Viên Mộc Giả vẫn đi theo sau lưng hắn. Đến tận lúc cậu nhìn thì đối phương đi vào tầng 1 của tòa nhà nơi hắn đang sống, Viên Mộc Giả mới không đi theo hắn lên trên. Đẩn Phong trầm giọng nói: "Hồ Thiên Vũ chết rồi." Viên Mục Giã sững sờ, cậu không hề biết chuyện Hồ Thiên Vũ đã nhảy lầu tự sát. Trường Khải ngạc nhiên. Ủa Viên, anh đi theo Hồ Thiên Vũ mà không biết gã nhảy lầu à? Viên Mục Giã hỏi lại. Chuyện xảy ra lúc nào? Tin tức nói là hơn 6 giờ sáng. Viên Mục Giã suy nghĩ rồi bảo. Tôi cứ nghĩ gã về nhà đi ngủ nên cũng về nhà. Và buổi trưa tử lệ gọi điện thoại đến nói là có việc muốn gặp miền Mục Giã. Lát nữa anh ta sẽ lái xe đến đón. Lúc đó viên mục giã cũng không nghĩ nhiều, không ngờ sau khi lên xe, tử lệ lại đưa cho cậu vài bức ảnh và hỏi. Chúng tôi vừa điều tra một vụ án tự sát, đã nhìn thấy cái này trong camera giám sát tầng 1. Cậu nói xem nào, đã có chuyện gì xảy ra thế? Viên mục giã cầm bức ảnh lên xem, cậu thấy đó là ảnh chụp mình và Hồ Thiên Vũ đứng với nhau ở dưới nhà. Viên mục giã nói bằng giọng bất đắc dĩ, Đêm qua tôi đưa gã về, gã gặp một số chuyện nên tôi không yên tâm lắm, vì vậy cứ đi theo phía sau. Nhưng tôi không ngờ gã lại tự sát. Tử lệ không hiểu. Gã gặp chuyện gì thế? Chẳng phải tên này vừa cầm tiền bồi thường, vụ trương hiểu thiến bất ngờ tử vong à? Về mục giã trầm rộng. Đêm qua không những gã thua sạch xanh xanh ở sòng bạc ngầm, mà còn nợ sòng bạc 10 triệu tệ. Tử lệ kinh hãi. Nợ 10 triệu tệ? vậy thì đúng là muốn tự sát thật sáng hôm nay viên mộc giã hơi bất ngờ khi nghe đoàn phong nói hồ thiên vũ đã tự sát bởi vì trước đó lúc tên kia về nhà thái độ của hắn còn rất kiêu ngạo không hề có dấu hiệu nào là muốn tự sát cả hóa ra khi viên mộc giã đi theo hồ thiên vũ đến dưới nhà cậu vẫn không nhịn được mà xuất hiện sau đó nói chuyện mình đã lên kế hoạch đặt bẫy hắn mặc dù lúc đó hồ thiên vũ đã đoán được bảy phần Nhưng mãi mà hắn vẫn không nghĩ ra tại sao viên mục giã lại phải làm như vậy. Cuối cùng viên mục giã chỉ nói ra ba từ trước khi rời đi. Trường Hiểu Thiến Hồ Thiên Vũ nghe xong còn tức giận nói hắn sẽ không bị đánh bại, nhất định sẽ có ngày vất cờ trở lại. Nhưng chính vì vậy mà viên mục giã không thể tưởng tượng được. Hơn một tiếng sau, đối phương lệnh nhảy từ trên sân thượng tầng cao nhất xuống. Nhưng sau đó tử lệ lấy ra vài bức ảnh khiến viên mộc dã càng kinh ngạc hơn. Đó là mấy tấm ảnh sau khi Hồ Thiên Vũ đi vào tòa nhà, có một bóng người trông hơi quen ngăn cản đường đi của hắn. Trông quen chứ? Cậu có cảm thấy? Người này rất giống. Không đâu, người đó vĩnh viễn không thể xuất hiện được. Viên mộc dã cắt lời tử lệ. Tử lệ hơi ngạc nhiên. Cậu dựa vào đâu mà kết luận như vậy? Viên Mộc Giã biết là mình lỡ lời, cậu vội vàng giải thích. À, tôi nói như vậy là vì đã rất lâu rồi người kia không phạm tội. Tôi nghĩ hắn đã rời khỏi thủ đô hoặc di dân ra nước ngoài rồi. Quan trọng nhất là Hồ Thiên Vũ không phù hợp với các điều kiện của những mục tiêu mà hắn đã săn trước kia. Tờ lệ nghe xong suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Với phương thức phạm tội của kẻ đó, thì không có việc hắn sẽ dừng lại. Nhưng cũng lâu rồi hắn không phạm tội. Cô thể cậu nói đúng. Hắn đã rời khỏi thủ đô. Sau đó tử lệ lại nói cho viên mộc giã biết thật ra Hồ Thiên Vũ vừa vào tòa nhà được một lúc thì tòa nhà bị trục chặt về điện. Vì vậy camera giám sát không quay được làm thế nào mà hắn lại leo lên sân thường tự sát. Nhưng có thể khẳng định một điều. Người cuối cùng tiếp xúc với Hồ Thiên Vũ chính là người đàn ông đã ngăn hắn trong sành lớn của tòa nhà. Tiếc là góc độ có vấn đề vì vậy camera giám sát không quay được hình dáng người kia. Buổi tối, sau khi viên mộc Dã về nhà, cậu liên tục nhìn mấy tấm ảnh trong tay. Mấy người tử lệ căn cứ theo manh mối viên mộc Dã cung cấp, bọn họ đã nhận định Hồ Thiên Vũ chết rồi tự sát. Mấy bảo vệ ở tòa nhà đối diện, cũng khai họ nhìn thấy quá trình Hồ Thiên Vũ tự sát. Nhưng hình dáng của người cuối cùng ngăn cản Hồ Thiên Vũ, khiến viên mộc Dã bị sốc không nhẹ. Mặc dù tử lệ không thể xác định, và bị viên mộc giã nói vài câu là bỏ qua chuyện này. Nhưng trong lòng viên mộc giã khẳng định, 100% người này là Diệp Dĩ Nguy. Ngay từ lúc cậu nhìn thấy bức ảnh, trái tim cậu đã đập loạn xạ, dù cố gắng che giấu suy nghĩ trong lòng mình ở trước mặt tử lệ. Nhưng viên mộc giã thực sự không thể hiểu nổi nếu Diệp Dĩ Nguy đã quay về, tại sao anh ta không tìm đến cậu? Chẳng lẽ vì những vụ án trước đó? Nhưng viên mộc giã đã hủy hết toàn bộ chứng cứ, Diệp Dĩ Nguy chắc chắn phải biết anh ta đã được kết luận chính thức là hy sinh vì nhiệm vụ. Vì vậy nếu anh ta dùng thân phận Diệp Dĩ Nguy để trở về thì cũng chẳng có vấn đề gì. Viên Mục Giã càng nghĩ càng cảm thấy lý do mà Diệp Dĩ Nguy không thể trở về là vì anh ta không thể giải thích được việc mình may mắn còn sống sót thế nào dù sao đây không phải tiểu thuyết võ hiệp vì vậy sẽ không có chuyện được cao thủ truyền kỳ cứu giúp. Viên Mục Giã có thể khẳng định Việc Hồ Thiên Vũ tự sát có liên quan đến Diệp Dĩ Nguy Chuyện mạch điện có vấn đề cũng quá trùng hợp Nếu không phải mấy người tử lệ điều tra được Hồ Thiên Vũ thật sự nợ 10 triệu tệ tiền đánh bạc Chắc bọn họ cũng khó mà tin được hắn lại tự sát Thật ra đến tận bây giờ viên Mộc Giã cũng không tin Hồ Thiên Vũ sẽ tự sát Bởi vì cậu thấy hắn là một người Dù ngã xuống đống bùn Cũng tìm mọi thủ đoạn để bò ra Loại người như vậy làm sao lại tự sát được Cậu nghĩ đến đây bền mặc quần áo chuẩn bị ra ngoài Lệ thần đang ngồi xem tivi trong phòng khách Thấy thế thì hỏi Muộn thế này rồi anh còn đi đâu Viên mục giã thở dài Tôi đi đến tòa nhà xây ra vụ tử sát sáng nay Nhìn một chút Lệ thần thuận miệng Này anh không sợ ma à Viên mộc giã phì cười gặp ma Cậu thấy trên thế giới này có ma sao Lệ thần nhún vai nói Trên tivi vẫn diễn ra như thế mà. Viên Mộc Dã cạn lời. Đó là giả đấy, là sáng tạo của nghệ thuật, là hư cấu. Sự xuất hiện của cậu cũng đủ để chứng minh trên đời này không có ma rồi. Lệ thần ngẩn người nhìn bóng lưng viên mục Dã, sau đó hắn quay sang nói với Kim Bảo. Tôi là tôi, ma là ma chứ. Ái nói trên đời này không thể cùng tồn tại cả quái vật lẫn ma quỷ. Kim Bảo nghiêng đầu suy nghĩ, dường như nó chẳng hiểu gì. Vì vậy nó tiếp tục quay đầu xem tivi, không phản ứng với lệ thần đang lầm bà lầm bầm nữa. Không biết vì lý do gì mà viên mộc giã luôn cảm thấy dịp dĩ dị nguy giết hồ thiên vũ là vì cậu. Thế nên cậu muốn đi đến tòa nhà mà hắn tự sát để xem có tử trường tư duy không. Quả nhiên khi viên mộc giả vừa đi tới phía dưới tòa nhà, cậu đã thấy một người rơi bẹp một cái xuống đất. Cậu lùi về sau theo phản xạ, sau đó nhìn thấy hồ thiên vũ máu me bê bết nằm trên đất. Nhưng khi hắn chết đi, cảnh tượng này lại biến mất không thấy đầu nữa, Viên Mộc Giả vội vàng đi vào bên trong. Khi cậu đi đến chỗ Hồ Thiên Vũ bị ngăn cản, cậu thấy hắn đã chết lại xuất hiện lần nữa, và lần này, Viên Mộc Giả đã nhìn rõ người ngăn cản hắn là ai. Viên Mộc Giả quá quen thuộc với khuôn mặt này, dường như nó gầy hơn trước, trên mặt có một vết sẹo rất rõ, chắc là do bị bầm, điều này đủ để chứng minh lúc đó Diệp Dĩ Nguy gặp vụ nổ rất nghiêm trọng. Nhưng tại sao anh ta vẫn còn sống, lại là câu hỏi chưa có câu trả lời. Đúng vào lúc này viên mục giả cũng thấy mạch điện thật sự bị trục trật trong trí nhớ của Hồ Thiên Vũ. Sau đó cậu đi theo hai người bọn họ tiến vào cầu thang. Hồ Thiên Vũ nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt rồi nghiêm túc hỏi. Anh ngăn tôi lại làm gì? Cũng vì Trương Hiểu Thiến à? Diệp Dĩ Nguy cười lạnh lùng nói. Tôi không biết Trương Hiểu Thiến là ai. Nhưng tôi có cách giúp cậu giải quyết khoản nợ 10 triệu tiền nợ đánh bạc kia. Hồ Thiên Vũ nghe xong thì dứng sờ, sau đó hai mắt hắn sáng lên như nắm được cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Cách gì thế? Không ngờ Diệp Dĩ Nguy lại nhìn quanh và bảo, ở đây không phải chỗ nói chuyện, cậu đi theo tôi lên sân thượng, rồi tôi sẽ nói kỹ càng hơn. Lúc đó Hồ Thiên Vũ đang tuyệt vọng, nên cách gì cũng có thể thử được. Hắn thậm chí còn chưa tự hỏi tại sao Diệp Dĩ Nguy lại biết chuyện mình nợ tiền đánh bạc mà đã đi theo đối phương lên sân thượng. Sau khi hai người lên sân thượng, Diệp Dĩ Nguy lấy một chiếc đồng hồ bỏ túi rồi nói với Hồ Thiền Vũ Cậu nhìn chiếc đồng hồ này đi. Tôi sẽ nói cho cậu biết cách giải quyết chỗ tiền nợ đánh bạc. Viên mục Giả cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn cảnh tượng này. Rõ ràng là Diệp Dĩ Nguy đã thôi miền Hồ Thiền Vũ nhưng anh ta học cách thôi miên từ lúc nào. Viên mục giã không thể nghĩ ra được, chẳng lẽ có liên quan đến việc anh ta mất tích sao? Ngay lúc cậu đang suy nghĩ linh tinh, Diệp Dĩ Nguy đã đi đến bên cạnh Hồ Thiên Vũ rồi khẽ ra lệnh vào tài hắn. Nhưng tiếc là giọng nói quá nhỏ, viên mục giã không nghe thế gì. Diệp Dĩ Nguy nói xong liền lạnh lùng quay đi, anh ta để Hồ Thiên Vũ ngơ ngác đứng tại chỗ và bắt đầu đếm. Một, hai, ba, bốn, năm. Sáu, bảy, tám, chín. Đến tận khi Hồ Thiên Vũ đếm đến một trăm, hắn mới quay người đi ra rìa sân thượng. Bầu trời lúc này cũng dần sáng tỏ. Hồ Thiên Vũ đón mặt trời mọc, trên mặt dần hiện lên nụ cười thỏa mãn, sau đó cơ thể của hắn nghiêng về phía trước rồi ngã xuống. Khi Hồ Thiên Vũ chết, tất cả ảo cảnh xung quanh biến mất, chỉ còn lại một mình viên mộc giả đứng trên sân thượng lạnh lẽo và u ám. Trong lòng cậu cũng rất loạn, mặc dù viên mục dã rất vui vì Diệp Dĩ Nguy còn sống, nhưng cậu không nghĩ ra tại sao anh ta biến mất và tại sao lại trở về. Vài ngày sau đó nhóm người số 54 liên tục ra soát lại những người may mắn sống sót sau tai nạn trong vài năm qua. Nhưng tiếc là phần lớn những người này sau khi quay về một thời gian đều mất tích. Rất có thể những tên đó đã ẩn nấp tùng tích và đổi sang một thân phận khác. Viên Mộc Giã và những người khác cũng bất lực với cục diện này. Trừ khi sau này có con quái vật biến hình nào đó nổi cơn điên đi phạm tội rồi bị bọn họ tóm được. Nếu không muốn bắt mấy con quái vật này trong biển người mênh mông, gần như là điều không tưởng. Hôm đó mấy người số 54 đang ngồi bàn tán xem phải tìm kiếm cái đám quái vật biến hình thế nào. Họ bỗng nhận được điện thoại của Lão Lâm. Anh ta nói mấy ngày vừa rồi không ở trong nước. Hôm nay gọi về là vì muốn mấy người đoàn phong đi đến chỗ một người bạn thời đại học là Tân Trí Dũng để giúp một chuyện nhỏ. Mặc dù đám viên mục giả không biết Tân Chí Dũng là ai, nhưng Lão Lâm nói người này khá có tiếng tâm trong giới khảo cổ nước S. Thời gian trước do anh ta phát hiện ra một ngôi mộ cổ con niên đại 2.000 năm nên danh tiếng nổi như cồn. Viên mục giã tò mò hỏi, Lão Lâm không nói anh ta tìm chúng ta giúp việc gì à? Đoàn phong lắc đầu, Không nói, Lão Lâm chỉ bảo chúng ta qua xem tình hình trước đã. Nhưng tôi cảm thấy nếu là nhân vật lớn trong giới khảo cổ tìm chúng ta ấy, chắc nó không phải là chuyện nhỏ đâu. Ngày hôm đó, Lão Lâm nhấn địa chỉ cho bọn họ để bọn họ nhanh chóng đến gặp tiến sĩ Tân. Đoàn Phong xem xong địa chỉ thì bật cười, hóa ra nơi lần này bọn họ cần đến lại ở gần ngôi mộ cổ mà Tân Tri Dũng đã khai quật trước đó. Đoàn Phong nói bằng giọng trầm tư, Xem ra vấn đề lần này thuộc về khảo cổ Viên mục dã cảm thấy khó hiểu Khảo cổ thì xảy ra chuyện gì được chứ Đơn giản chỉ là mộ của người chết thôi mà Cùng lắm bên trong có thêm ít vật trôn cùng Mà cho dù có cả người hoặc động vật bị trôn theo Cũng đâu thể xảy ra chuyện gì kỳ quái Đúng không? Đơn phong lắc đầu Ai mà biết được Nhưng nơi đó ở dưới đất lâu ngày Nên bên trong âm mưu một chút cũng là bình thường Những chuyên gia khảo cổ như tiến sĩ Tân Chắc cũng đã miễn dịch với kiểu như vậy rồi. Nếu không thì làm sao mà khảo cổ được? Lúc xế chiều nhóm người số 54 đi ra khỏi sân bay thành phố T. trợ lý Hàn Đào của tiến sĩ Tân đã chờ sẵn ở bên ngoài. Anh ta rất nhiệt tình tiếp đón mấy người đoàn phong. Sau đó dẫn họ đến nghỉ trong một khách sạn gần sân bay. Trên đường đi đoàn phong hỏi Hàn Đào ngồi mộ cổ mấy người khai quật có gần đây không? Hàn Đào cười nói không gần lắm. Lái xe phải mất mấy tiếng Nhưng tiến sĩ Tân đã căn dặn rồi Mọi người đi đường tàu xe mệt mỏi Nên hôm nay tôi nhất định phải chiêu đãi thật tận tình Mọi người cứ nghỉ ngơi cho khỏe trước đã Tập thứ 98 xin kết thúc tại đây Mời các bạn đăng ký kênh Lưu danh sách phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé